vì ta phát hiện ngươi lại là một hoàng giả bẩm sinh do đó ta không lưu ngươi được ở đây chỉ có ta mới là hoàng đế chính thức nghe cha lý nói đoạn vân không kiềm chế được cuồng tiếu hoàng giả trời sinh cái dám chó gì thế mình là người hiện đại luôn luôn bình đẳng không hề có tư tưởng quan niệm giai cấp lại bị cho rằng là trời sinh hoàng giả cha lý để chúng ta đi Ta sẽ không gây khó khăn gì cho ngươi nữa. Kỳ thật đoạn vân nếu muốn thoát thân cũng không khó. Chỉ huy đám thủ hạ này thoát thân cũng đơn giản. Nhưng gia tộc còn có mấy trăm người không có khả năng chiến đấu. Nếu có chiến tranh có thể không chiếu cố được cho bọn họ. Ha ha! Còn muốn chạy, đừng có mơ. Chỉ thấy cha lý vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức bỗng hiện ra hai thân ảnh. bên đoạn vân lập tức có đạt nhị ba và đạt nhị khắc nghênh tiếp giao phong đó là hai ông già đoạn vân phòng chừng là hai cung phụng khác của đế quốc nhìn trận đấu kịch liệt trong không trung đoạn vân hỏi diệp cô thành về thực lực song phương thiếu ra đừng lo hai người bọn họ thân thể rất biến thái chắc chắn có thể thu thập được đối phương hơn nữa đối phương nhìn không ra thực lực bọn họ Thực lực của hai kiếm thần xem ra vẫn còn dưới ta một chút, không có vấn đề gì đâu. Sự thật cũng đang đang diễn ra theo đúng như lời Diệp Cô Thành. Hai đại cung phụng vừa thấy nghênh đón mình là hai tiểu tử bát cấp, nên sinh ra tâm lý khinh địch, hơn nữa dường như còn vì để hiển thị sự tôn quý kiếm thần của mình, lại nên ra tay rất chừng mực. Do đó ngay từ đầu, hai đại cung phụng đã rơi vào thế hạ phong. Bọn họ càng đánh càng giật mình. Càng đánh càng phát giác thực lực của đối thủ quả là thâm sâu khôn lường. Rốt cục, sau một tiếng Long Minh vang dội của Đạt Nhĩ Ba, một Long Uy của Hắc Long đột nhiên lao thẳng tới đối thủ. Đạt Nhĩ Ba nhân lúc đối thủ vận lực ngăn cản Long Uy lập tức, một Long chảo chém thẳng vào đối thủ đức làm hai đoạn. Còn đối thủ của Đạt Nhĩ Khắc cũng bị tiếng Long Minh đó làm luống cuống chân tay, bị Đạt Nhĩ Khắc đấm cho một quyền. Cả thân thể lảo đảo rồi rơi xuống chỗ bọn đoạn vân đang đứng Bị diệp cô thành tiến lên một kiếm xuyên tâm Còn lúc này đoạn vân quay về phía hai thú nhân võ sĩ gần đó hô Mau lên Trang bị của kiếm thần bộ tưởng đồ bèo sao Giới tử Kiếm Khôi giáp Ma pháp đạo cụ lập tức gỡ xuống hết cho ta Cả đám thủ hạ vừa nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau rồi đều khịt mũi khinh bỉ đoạn vân chuyện được phát miễn phí tại website audio mới.com chương 61 mốt cung môn huyết án chi vĩ chương thấy hai đại kiếm thần mình vừa phái đi đánh lén mà lại bị hai thủ hạ của đoạn vân dễ dàng đánh bại như thế cha lý giật nảy người hơn nữa từ tiếng long minh vừa rồi cha lý có thể khẳng định hai thủ hạ của đoạn vân chắc chắn phải là cự long mà là loại cự long đã có thể hóa thành hình người rồi Đế quốc mặc dù cũng có vài kỳ sĩ rồng, nhưng đại bộ phận chỉ là bát giai mà thôi. Một con rồng cửu giai duy nhất vẫn còn chưa có hoàn toàn hóa hình. Hơn nữa vì phải bảo vệ biên cương, nên toàn bộ lực lượng long kỷ sĩ của Đế quốc đều đã được phái tới đó. Cha Lý rốt cục hiểu ra mình phạm phải một sai lầm lớn đến thế nào. Vì đa nghi và tham lam, mình lại đắc tội với tập đoàn vũ lực cường đại nhất Đế quốc rồi. Nếu có thể quay đầu làm lại, tỉ như tuyển Đoạn Vân làm phò mãi chẳng hạn, thì khi Đoạn Vân thành con rể của mình chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Một đám thủ hạ của Đoạn Vân cũng đủ để làm cho thực lực của đế quốc đạt tới một tầm cao mới. Hơn nữa, phương pháp luyện binh của Đoạn Vân lại có thể làm cho quân lực của đế quốc được đề cao không biết bao nhiêu mà kể. Cha Lý bây giờ đã lỡ dại đắc tội với Đoạn Vân... Tất cả đều đã hết rồi. Cha Lý, ta cho ngươi một một cơ hội cuối cùng, để chúng ta đi. Hơn nữa, phải thả khải sát lâm và khải lợi ra. Ta không muốn giết hại người của đế quốc nữa, ngươi đừng ép ta. Đoạn vân cố gắng thuyết phục cha Lý lúc này đã có vẻ hơi thất thần. Nhưng cũng vì những lời này của đoạn vân đã làm cho cha Lý đang ủ dụ mất tinh thần một lần nữa tìm được cái phao mới của mình khải lợi và khải sát lâm. Chỉ thấy cha lý gần như điên cuồng rút một thanh trùy thủ ra Mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của khải sát lâm Cha lý quay về phía đoạn vân gào lớn Đoạn vân, ngươi tưởng là ngươi thắng sao Không, ngươi đừng có mơ Nghe đây, nộp lại toàn bộ tất cả thuốc men Tẩy tủy đan, hoàn dương đan Thậm chí cả giải độc hoàn toàn bộ giao ra đây Nếu không, nếu không ta sẽ giết các nàng chuyện được ca phi tại chuyện F.U.L.L. Ngươi điên rồi. Họ là con gái ngươi. Ngươi lại hèn hạ đến độ này ư. Lại đem cả tánh mạng con gái mình ra mặc cả với ta. Đoạn vân cơ hồ muốn phát cuồng rồi. Hắn vạn vạn không ngờ tên bỉ ổi này lại có một chiêu như vậy. Thật sự là quá vô xỉ. Vẻ mặt khải sát lâm cũng khiếp sợ. Nàng nhìn sắc mặt dữ tợn như hùng beo của phụ hoàng. Nước mắt cứ thế ứa ra chảy dòng dòng trên mặt nàng, miệng nước nở khóc, phụ hoàng, phụ hoàng. Cha Lý bất chấp nước mắt của khải sát lâm, vung tay tát mạnh vào mặt nàng, không được gọi ta là phụ hoàng, ngươi là một tiện nhân chẳng biết tu sĩ Bao nhiêu uy nghiêm liêm sỉ của hoàng thất đều bị ngươi làm mất hết. Dừng một chút, cha Lý nhìn về phía đoạn vân, âm thanh quái khí nói, đoạn vân đại nhân. Xin hỏi ngươi tính phải làm thế nào đây? Đoạn vân ra vẻ chấn định trả lời Cha Lý Khải Sắt lâm tuy là đàn bà của ta Nhưng nàng cũng là con gái ngươi mà Dù sao một giọt máu đào hơn ao nước lã Ta cũng không tin ngươi dám phóng tay Nói vậy nhưng trong lòng đoạn vân đang quặn lên lo lắng Trong lòng điên cuồng không ngừng gào thét Ngàn vạn lần không được Ngàn vạn lần không được Cha Lý cười to một tiếng Chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào bà vai Khải Sát Lâm. Đoạn vân điên cuồng gào lên. Nhưng mũi kiếm vô tình của cha Lý cứ thế đâm xuyên qua bà vai mềm mại của Khải Sát Lâm. Máu đỏ thấm đẫm bộ áo tủ máu trắng của Khải Sát Lâm. Vốn Khải Sát Lâm đã suy yếu lại bị một kích như vậy. Bây giờ ngất lịp đi. Cha Lý quả nhiên là cầm thù. Khải lợi thấy muội muội của mình máu tươi cuồng dũng. Dưới tình hình khẩn cấp rằng tay ra khỏi sự khống chế của bọn hộ vệ, chảy thẳng về phía khải sắt lâm đang nằm trên mặt đất, ôm nàng khóc như mưa. Được, ta đồng ý. Đoạn vân không dám mạo hiểm nữa. Nếu khải sắt lâm hoặc khải lợi có mệnh hệ nào, mình có thể sẽ phải hối hận chung thân. Bình thường nhìn cha Lý Trông có vẻ uy nghiêm này lại vô cùng hèn mọn cười hỉ hà. Ha ha. Nếu đồng ý sớm thì khải sát lâm của ngươi đã không phải thê thảm như vậy. Ngươi thật sự là ngây thơ là một hoàng đế không phải phải dẫm lên thi thể người khác mới đi lên được sao? Đừng nói là một khải sát lâm, cho dù phải đem tất cả con gái của ta ra đổi thì ta cũng nguyện ý. Tẩy tùy đan còn có công hiệu tăng thêm tuổi thọ, một viên cũng ít nhất sống thêm được 20 năm, có hơn 10 viên tẩy tùy đan của ngươi. Ta có thể sống thêm 200 năm nữa, có thêm thời gian 200 năm, lo gì nghiệp lớn không thành. Đoạn vân lắc lắc đầu, nói, khải lợi ngươi cũng phải giao cho ta. Còn cha lý lúc này cũng rất hào phóng, được. Ngươi đưa tẩy tủy đan và các loại thuốc khác tới đây. Sau đó đoạn vân lấy từ không gian giới tử của mình, đưa mắt ra hiệu cho Diệp Cô Thành, rồi giao hết toàn bộ số thuốc đó cho hắn. Đoạn vân không dám tự mình đi tới, dù sao cha lý ngay cả con gái mình mà cũng có thể thương tồn, quỷ mới biết hắn còn có cái gì gọi là uy tín nữa hay không? Cha lý, ngươi phái hai người đem khải lợi và khải Sắt lâm đi tới, hộ vệ của ta sẽ đem giới tử đưa qua. Song phương một tay dao người một tay giao thuốc. Nhớ kỹ, không cho phép đem theo vũ khí, đoạn vân đề nghị. Hai vị cung phụng đại nhân làm phiền các ngươi đem hai vị công chúa đi tới trước một chút, nếu đoạn vân dám có gì hành vi làm loạn, các vị cứ giết trước nói sau. Vẻ mặt cha lý rất quyết nhiên, nhưng đó là hai vị cung phụng hiển nhiên có chút cố kỵ đối với thân phận của công chúa, không có nhưng nhiếc gì cả, coi như ta trước giờ không có hai đứa con gái này. Toàn bộ trái tim của bọn chúng đã sớm trao hết cho cái tên nam nhân ghê tởm đó rồi. Cha Lý giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng như trước. Khải sắt lâm và Khải lợi vừa nghe cha Lý nói giật mình, nước mắt không ngừng chảy dài ra. Diệp Cô Thành và hai vị cung phụng đại nhân đi từng bước một về phía trước. Diệp Cô Thành rất cẩn thận, tay hắn cầm một cái không gian giới tử. Trong giới tử có 14 viên tẩy tùy đan. hơn 10 viên Hoàn Dương đan và mấy viên Giải độc hoàn, dù sao cha Lý chủ yếu là muốn lấy Tẩy Tủy đan, hơn 10 viên Tẩy Tủy đan mà Đoạn Vân hứa hẹn toàn bộ đều được giao. Diệp Cô Thành rất cẩn thận sau khi nhận hai vị công chúa từ tay hai vị cung phụng lập tức giao ngay cho Đạt nhĩ huynh đệ trong nom, còn thuốc được giao cho hai vị cung đình cũng được chuyển cho Kiếm Thần Lạp Đức phu. Nhưng khi Lạp Đức Phu vừa tiếp nhận giới tử thì trong nháy mắt dị biến đã nổi lên. Chỉ thấy tay trái của Lạp Đức Phu vừa lấy được giới tử thì tay phải đồng thời lấy ra một thanh thủy thủ đâm thẳng vào ngực diệp cô thành. Còn bên này do hai huynh đệ đạt nhĩ vừa lúc quay mặt về phía bọn cha lý vừa bạn thấy được dị biến này. Bọn họ lập tức phản. Ứng ngay lập tức ôm lấy hai vị công chúa nhanh chóng lui về phía sau. Còn lúc này vì Tử và Ngưu Ma Vương cũng phát hiện ra điểm dị thường, đứng chắn ngay phía trước đạt nhĩ huynh đệ, để phòng ngừa hai vị cung phụng kia tập kích. Còn hai vị cung phụng hiển nhiên không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, vì vậy khi thấy bọn đoạn vân bỗng nhiên đề phòng thì cảm thấy rất bối rối. Còn Diệp Cô Thành bên kia hiển nhiên đã có kinh phản Ứng rất nhanh ngay khi Lạp Đức Phu vừa rút ra chủy thủ. Chỉ thấy tay trái hắn vươn ra vuốt theo tay phải của Lạp Đức Phu, nương theo lực đảo gặp lại vào phía trong, tay phải vươn ra nắm lấy tay trái của mình, trợ lực đẩy mạnh, thanh thủy thủ sắc bén chuyển hướng đâm thẳng vào vai phải của Lạp Đức Phu. Cứ như vậy, hắn vận dụng nguyên lý thái cực, thủy thủ tập trung lực lượng của hai người Lạp Đức Phu và Diệp Cô Thành, cũng là nguyên lý mượn lực hơn là dùng sức. Hiển nhiên Lạp Đức Phu không thể ngăn cản lực đảo cường đại đến như vậy Vai phải bị đâm xuyên qua rất sâu Mũi nhọn của chủy thủ đã thấu ra tới sau lưng Lạp Đức Phu Phòng trừng xương tì bà cũng có thể đã bị đâm xuyên qua Tiếp theo diệp cô thành đè xuống vai phải của Lạp Đức Phu Lực đảo của hắn vuốt dọc theo cánh tay vô lực trục thẳng vào giới tử trên tay Lạp Đức Phu Dùng hết sức giật mạnh một cái Lạp Đức Phu dù cố hết sức cũng không làm gì được. Bản nắm tay đang nắm chặt nhất thời buông ra. Diệp cô thành đoạt được không gian giới tử. Nhảy lui về phía sau. Thủ thế đề phòng. Tất cả đều không lọt qua mắt của đoạn vân. Hắn không ngờ cha lý lại vô sỉ như thế. Lại nhân quá trình trao đổi ma tùy tiện công kích. Việc này của hắn quả thực đúng là tự đào mộ chôn mình. Đoạn vân tiếp nhận khải sát lâm và khải lợi trong tay đạt nhĩ huynh đệ. Rồi lớn tiếng ra lệnh, cầm tặc tiên cầm vương, đạt nhĩ huynh đệ, các ngươi lên đi, bắt lấy cái lão cha lý kia cho ta. Sau tiếng ra lệnh, đạt nhĩ ba và đạt nhĩ khắc ngay lập tức biến thân trở thành cự long, đôi cánh dựng lên, đánh thẳng về phía cha lý thất thố đang vô cùng kinh hoàng. Hai vị đại cung phụng đang muốn ngăn trở, nhưng lại bị thực lực cửu cấp đỉnh phong của phì tử và ngưu ma vương ngăn lại. Hai tên này tùy thời có thể đột phá tới ma thú cấp 10 rồi, bọn họ chỉ còn mức niệm Bồ Tát phù hộ cũng khó có thể tự bảo toàn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể cao lớn của đạt nhĩ huynh đệ đã cách cha lý lão hỗn đản không tới năm thước. Còn lúc này cửu cấp ma thú khố lạp kỳ vội tiến lên. cựu cấp ma thú đáng thương đang muốn biến thân đã bị đạt nhị ba dùng cái long trảo khổng lồ đánh bay dính vào tường thành. Không có ai bảo vệ, cha lý nhiều lần phạm sai lầm của chúng ta lần này bị đạt nhị khắc dùng cái long trảo vĩ đại của hắn chụp xuống bắt gọn như diều hâu bắt gà. Cha lý rãy rũa vô lực, kêu gào vô vọng. Bao nhiêu lực lượng giỏi nhất của hắn đều gần như đã bị tiêu hao hết sạch. Còn hai đại cung phụng đang chiến đấu với hai tên phì tử và Ngưu Ma Vương đang bị chúng đùa giỡn đến chết đi sống lại. Cha Lý lại một lần nữa đánh giá thấp thực lực của đoạn vân. Hắn lại tiếp tục thất bại. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 62 Đàm phán cuồng tưởng tiến hành khúc đoàn người đoạn vân áp giải cha Lý và vài thủ hạ trọng thương của hắn về tới nhà. Lão đầu vừa thấy đoạn vân bắt sống cha lý sách về như sách gà giật nảy mình. Không ngừng trách chứ đoạn vân. Đoạn vân không thèm để ý phổ lão đầu không ngớt lại nhảy bên tai. Hắn rất từ tốn ôn nhu đỡ lấy khải sát lâm hôn mê và khải lợi đang ngủ say từ tay thủ hạ. Cẩn thận kiểm tra thân thể các nàng. May quá, khải lợi chỉ là ngủ mê đi. Còn khải sát lâm cũng chỉ bị mất máu quá nhiều mà thôi. Sau khi xử lý xong... Đoạn vân cho mỗi người một viên hoàn dương đan, dần dần sắc mặt của hai người đã bắt đầu chuyển biến tốt, rồi ngủ thiếp đi. Nhìn cảnh người trong gia tộc chạy đi chạy lại rất nhộn nhịp. Đoạn vân quay về quản gia ước hàn hỏi, tình huống trong nhà thế nào rồi? Ước hàn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, thiếu ra, khi biết xuất sự, ta đã ra lệnh cho các nhân viên trong gia tộc rút cả về, không có nhân viên nào bị thương vong cả. trước hết lấy thuốc men trong gia tộc cho các binh lính uống vết thương nhẹ thì dùng giải độc hoàn trọng thương phục dụng hoàn dương đan ta không muốn thấy thêm một binh sĩ nào của ta bị chết nữa đoạn vân ra lệnh tuân lệnh thưa thiếu gia đoạn vân hô thiếu gia khắc lý có mặt khắc lý đi tới trước mặt đoạn vân khắc lý Ngươi cùng với Lai Bố Ni Tư dùng tất cả không gian trang bị của gia tộc đem tất cả các đồ đạc, tất cả những vật dụng cần thiết, đóng gói mang đi. Nếu không đủ, ta nghĩ cha lý và mấy thủ hạ của hắn thế nào mà chẳng có không gian trang bị. Nếu còn chưa đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Ta quyết định triệt thoái tất cả nhân viên trong gia tộc. Mục tiêu là A Nhị Ti Tư. đoàn người đoạn vân nếu muốn nhanh chóng triệt thoái, Phải trang bị rất nhẹ nhàng nên sử dụng không gian trang bị là tốt nhất Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân lại hỏi Vũ khí và khôi giáp của gia tộc còn được bao nhiêu Còn lúc này đội trưởng Cáp lợi nói Thiếu gia còn 500 kiện bát cấp khôi giáp Khoảng chừng 5.000 bộ khôi giáp cấp 6-7 Đại kiếm bằng thép và kỵ sĩ thương có trên một vạn cái Mẹ ơi, đâu ra lắm thế đoạn vân giật mình mình có yêu cầu họ chế tạo nhiều như vậy bây giờ đâu nhỉ thiếu gia vì gia tộc đã bắt đầu dự trữ vũ khí để kinh doanh hơn nữa mấy bữa trước vừa bạn có một bản hợp đồng của hoàng gia kỵ sĩ đoàn đế quốc họ muốn một vạn kiện trang bị cấp sáu bảy khắc lý đại nhân ra lệnh cho chúng ta phải làm thật nhanh bây giờ còn chưa hoàn công cáp lợi giải thích đoạn vân cười cười Nhìn cha Lý đang nằm bèo nhèo một đống, cười cười rất vừa lòng. Ai ngờ cha Lý trong lúc vô ý lại giúp mình một chuyện thật lớn. Được, tất cả tướng sĩ nhanh sói nghe lệnh, lập tức rửa theo thứ tự mà lần lượt vào trong kho của gia tộc thay đồ. Cáp lợi ngươi dẫn bọn họ đi. Thú nhân hộ vệ tập trung canh cửa đề phòng. Tuân lệnh. Cáp lợi giả gian. Tuân lệnh. Tất cả quân sĩ nhanh sói và hộ vệ thú nhân đều răm rắp lĩnh mệnh. Tiếp theo, Đoạn Vân chỉ ngồi lặng lặng, vừa suy nghĩ, vừa chờ đợi những người khác của đế quốc đến nói chuyện với hắn. Để nắm quyền chủ động hoàn toàn, Đoạn Vân quyết định thiếu gia, một nhóm lớn bao gồm thừa tướng, bộ trưởng tài chính, vài vị công chúa và hoàng hậu, còn có một vài vị đại thần chỉ huy mấy đại đội kỵ sĩ đoàn của đế quốc. Đang cùng nhau tiến đến bao vây toàn bộ gia tộc Một thú nhân võ sĩ nhanh nhẹn chạy tiến đến hồi báo với Đoạn Vân Rốt cục cũng đến rồi Truyền lệnh ta kêu bọn họ phái ra một nhóm có thể đại diện vào đây đàm phán Nói cha Lý đang nằm trong tay chúng ta Chúng ta quyết định đàm phán Đoạn Vân cười cười Tất cả các lực lượng từ cấp 9 trở lên trong gia tộc nghe lệnh Giám sát chặt chẽ cha Lý Chúng ta phải đàm phán thương lượng với bọn họ một hồi, những người khác tiếp tục thu thập hành trang. Nhưng mệnh lệnh đó của Đoạn Vân lại làm cho một vài thủ hạ cảm thấy nghi hoặc, còn đám người tra lý cũng bị những phản. Ứng của đám thủ hạ Đoạn Vân gây ra kích thích rất mạnh. Mệnh lệnh của Đoạn Vân là kêu tất cả võ sĩ có thực lực từ cấp 9 trở lên. Nhưng mệnh lệnh vừa ra lại giúp đoạn vân đại khai nhãn giới khi biết thực lực gia tộc mình bây giờ biến thái bao nhiêu. Một đội ma sủng thì không cần phải nói nữa. Ừ. Nhưng trừ cái đám nhố nhăng này ra thì lại có 50 mấy thú nhân võ sĩ và 4 cuồng chiến sĩ cũng chạy đến phía sau đoạn vân. Nhìn phản ứng của thủ hạ, đoạn vân kỳ quái hỏi, các ngươi chạy đến sau lưng ta làm gì? Thiếu ra. Ngài không phải nói lực lượng từ cấp 9 trở lên trong gia tộc phải đi với ngài mà. 56 hộ vệ chúng ta bây giờ đã đạt tới thánh cấp cả rồi còn gì? Cuồng chiến sĩ thì đương nhiên được coi như là thánh cấp đúng không? Chúng ta đây dùng hết sức đánh thì bất quá cũng rất chật vật khi chống... Đỡ với cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa. Ngưu đầu nhân hộ vệ đội trường Khai La trả lời. Nguyên lai like là mình hạ lệnh mà không ngờ vấn đề này. Nhưng mình làm sao đột nhiên lòi ra lắm lực lượng thánh cấp như vậy ta? Đoạn vân ra lệnh, Khai La, giới thiệu một chút về tình huống hộ vệ trong gia tộc xem nào. Do vốn dĩ không phải là nhanh nhẹn thông minh gì cho lắm, Khai La phải suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở miệng nói. Thiếu gia, thú nhân 120 hộ vệ bây giờ đã có 56 người đạt tới thánh cấp cường giả rồi. 64 người khác toàn bộ có thực lực của đại kiếm sư Sau khi đoạn vân xuất quan Kỳ thật đám thủ hạ này của đoạn vân Mỗi người đều được uống tẩy tùy đan được gia cường thêm thú huyết Dưới tác dụng của thuốc thực lực của họ đã đến thất bát cấp rồi Còn tới ngày hôm nay thì đã gần 30 ngày rồi Trải qua ma quỷ huấn luyện kinh khủng Thực lực của đám hộ vệ một lần nữa lại được tăng lên một tầng Kỳ thật vì có đại lượng dược hoàn giúp đỡ Cường độ huấn luyện của đám thú nhân cơ hồ nặng gấp đôi so với phương Án huấn luyện mà đoạn vân chế ra cho nanh sói quân đoàn Dưới phương pháp huấn luyện biến thái đó Thực lực không đột nhiên tăng mạnh thì đúng là thấy quỷ rồi Đoạn vân, bổn hoàng không tin đâu Đám thủ hà của ngươi ở đây đều có nờ thực lực cường đại vậy sao Ngươi không cần ở đây dở trò ma quỷ Ta cũng là một vũ giả Ngươi tưởng rằng bổn hoàng nhìn không ra thực lực của bọn chúng sao? 50 người đó đại loại cũng khoảng độ kiếm thánh, có thực lực cấp 4, một đám khác thì mạnh hơn bọn họ một chút. Cha Lý hiển nhiên không thể chấp nhận hộ vệ của Đoạn Vân có thực lực kinh khủng như thế, hắn cười nói với Đoạn Vân. Bệ hạ, đám người này dường như đều có năng lực đặc thù che giấu thực lực, nhất là mấy tên thủ hạ đứng kia. Đám đó tuyệt đối không phải đơn giản vậy đâu Chúng có thể dễ dàng đánh bại cả kiếm thần đó Hơn nữa nhóm thú nhân này cũng tuyệt không đơn giản Có thể chúng nó nói thật đó Thần sắc kiếm thần Lạp Đức Phu có chút bối rối Chỉ vào vị trí nhóm Diệp Cô Thành hắn hiện trong người đang bị thương nặng Không còn sức đâu mà nhúc nhích nữa Bất quá vẫn còn một phần sự nhạy cảm của kiếm thần như trước Cha Lý nghe Lạp Đức Phu nói xong Cẩn thận ngẫm nghĩ, đột nhiên hiểu ra hết. Đoạn vân, ngươi còn dám nói ngươi không luyện chế tẩy tùy đan. Ta là tiểu nhân, đoạn vân ngươi cũng chẳng phải là quân tử gì đâu. Đoạn vân cười cười, cha Lý Bệ Hạ, ngươi bây giờ đã là tù binh của ta rồi. Theo như quy củ của đại lục, ta có thể tùy ý xử trí ngươi. Nói cho ngươi biết, thực lực của bọn họ. Không phải là do dùng tẩy tủy đan mà có được đâu, mà là do huấn luyện kinh khủng một cách có khoa học tạo thành đó. Hơn nữa, nếu ta có thể luyện chế tẩy tủy đan thì sao? Dám đối nghịch với đoạn vân ta là sai lầm lớn nhất cả đời này của ngươi đó. Ngươi tốt nhất biết điều một chút cho ta. Bây giờ lập tức đi ra ngoài gặp các trung thần của ngươi đàm phán đi. Cha lý lửa giận bốc lên xoan cả tóc. Nhưng nghĩ lại thấy mình vẫn đang bị hắn chế phục nên cũng không dám có cử động gì nữa. Vì hắn đã nhìn thấy sát khí nồng nặc trong mắt đoạn vân. Chỉ chốc lát, song phương đã tập trung ở cửa nhà đoạn vân mà tiến hành hội đàm. Đoạn vân, ngươi tùy tiện dẫn người bức cung, mang theo bộ hạ làm loạn. Hơn nữa ngươi còn bắt phụ hoàng của ta, đã phạm vào tử tội. Ngươi mau thả phụ hoàng ta, sau đó xin phụ hoàng ta tha tội. Ta nghĩ ngài sẽ tha thứ cho ngươi. Lị lị lộ được chỉ định là người phụ trách đàm phán lâm thời. Nàng bối rối kêu gọi đoạn vân đầu hàng. Kỳ thật đoạn vân có ấn tượng rất tốt với lị lị lộ. Cao quý văn nhã, xinh đẹp hào phóng, cơ hồ tập hợp tất cả khí chất đặc hữu của các thiếu nữ quý tộc. Chẳng phải riêng với đoạn vân mà tất cả nam nhân đây tuyệt đối là một hấp dẫn trí mạng. Đoạn vân cười cười, nói nhẹ nhàng. xem ra lị lị lộ công chúa cũng không thấy rõ tình hình bây giờ rồi ta nói cho nàng rõ tất cả lực lượng mạnh nhất của hoàng gia vô luận là tứ đại cung phụng cho đến kiếm thần thánh thú đều đã toàn bộ bị đánh bại nếu không chết thì cũng trọng thương phụ hoàng nàng phạm vào một sai lầm rất nghiêm trọng kỳ thật mục đích đầu tiên của ta không phải muốn bức cung đâu ta chẳng muốn gặp cha lý đề thân thôi Nhưng phụ hoàng của ngươi lại không biết tốt xấu Hơn nữa Bộ hạ của ta cũng không hề phản loạn Bọn họ đột nhiên bị hoàng gia kỷ sĩ đoàn vây công Nhờ có lãnh đạo tốt mới có thể phá vòng vây về đến đây Ta sở dĩ muốn bắt phụ hoàng nàng Là vì hắn dám dùng khải sát lâm và khải lợi uy hiếp ta Sau đó lại nói không giữ lời Đây là hắn tự tìm cái khổ Không có khả năng hoàng làm sao có thể làm như vậy được. Lị lị lộ nghe xong giật cả mình. Hổ dự không ăn thịt con mà. Ngày thường cha Lý bệ hạ hỏa ái làm sao có thể làm chuyện như vậy được chứ. Đoạn vân cười to hai tiếng. Không có khả năng. Nàng tự mà hỏi mấy tên lính ở đây. Ngươi hỏi cái tên cha Lý hỗn đản này đi. Đoạn vân chỉ vào cha Lý đang bị diệp cô thành khống chế. Chỉ thấy cha Lý rất bèo nhèo đang cúi đầu. vẻ mặt vô cùng thương cảm thấy vẻ mặt cam chịu của cha lý lị lị lộ hiển nhiên vô cùng đau lòng còn lúc này cha lý bỗng ngẩng phát đầu lên thần sắc hắn có vẻ rất uy nghiêm nhìn đoạn vân rồi chuyển hướng sang lị lị lộ lị lị lộ ngươi lui xuống cho ta để ngươi đại diện đàm phán thì cả đế quốc xem ra chẳng còn người nào nữa hay sao đoạn vân nói đi ngươi muốn sao mới có thể thả bổn hoàng Lúc này đoạn vân mới nhớ ra mình phạm vào một sai lầm không nhỏ. Cha Lý mặc dù bị mình bắt được, nhưng hắn vẫn còn là người đại diện tối cao của đế quốc như chứ. Mình có thể trực tiếp đàm phán với cha Lý, hà tất phải dây dưa với một trong các đại thần của hắn chứ. Cười cười, đoạn vân nói, được, ta có ba điều kiện, nói nghe xem nào. Lúc này cha Lý đã lấy lại một bộ mặt uy nghiêm, vì hắn hiểu. Đoạn vân muốn đàm phán với mình thì có nghĩa là hắn sẽ không làm mình khó xử. Hơn nữa người có địa vị như hắn đương nhiên hiểu rất rõ trong đàm phán thì tinh thần là rất trọng yếu, thái độ cũng rất trọng yếu. Đoạn vân không để ý đến biến hóa của cha lý, hắn vốn không có ý định bắt cha lý, việc bắt hắn chỉ là việc không thể tránh khỏi mà thôi. Mình tuy không phải hiểu cách đàm phán gì cho lắm, nhưng đoạn vân thân là người thế kỷ 21 nên tuyệt đối không phải là tay mơ. Không ăn được thịt heo, còn chưa thấy da heo sao. Thứ nhất, ngươi phải đáp ứng đem khải sắt lâm và khải lợi hai vị công chúa gà cho ta. Không, là không cho phép ngươi phản đối sự kết hôn của chúng ta. Có gì khác nhau sao? Được. Dù sao hai con gái của ta cũng đã làm ra chuyện như vậy rồi. Hơn nửa sự tồn tại của chúng cũng chỉ làm cho Hoàng thất xấu mặt. Ta bây giờ bố cáo thiên hạ trục xuất khải sát lâm, khải lợi khỏi Hoàng thất. Từ hôm nay trở đi, chúng nó không còn là con gái của cha Lý ta nữa. Không còn là công chúa cao quý của thiên long đế quốc nữa. Vẻ mặt cha Lý rất nghiêm trang. Phụ Hoàng, không cần làm như vậy đâu. Lị lị lộ nghe cha lý nói xong, cảm giác như long trời lở đất, vẻ mặt rất đau thương muốn chạy lên, lại bị đám hộ vệ giữ lại. Còn hoàng hậu xinh đẹp khi vừa nghe đến đó, cũng ngơ ngẩn như người mất hồn. Câm miệng, đoạn vân ngươi nói tiếp các điều kiện khác đi. Còn có hai điều nữa, cha lý quay về đoạn vân nói, đình phong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, chương sáu ba đàm phán cuồng tưởng thu tàn cục thấy cha lý dứt bỏ con gái khải sắt lâm và khải lợi của mình dễ dàng như thế đoạn vân lần này hiểu về cái gọi là thuyết đế vương vô tình của trung quốc cổ đại sâu thêm một tầng nữa hoàng cung quả nhiên là một nơi tràn ngập những điều dối trá và tàn khốc hoàng đế quả không còn là người nữa không thèm suy nghĩ nhiều cho mệt Đoạn Vân nói thẳng ra điều kiện thứ hai, nanh sói sư đoàn của ta còn chưa có toa kỵ, ta nghe nói hoàng gia kỵ sĩ đoàn của đế quốc có một nhóm mãnh mã toa kỵ cấp 5, ta muốn để hộ vệ của ta mỗi người một con, hơn nữa để chắc ăn, ta muốn có một vạn con, như vậy, việc di chuyển của chúng ta cũng có thể nhanh hơn một chút. Ngoài ra ta còn khuyên ngươi đừng có dại dột mà gây khó dễ với ta. bởi vì thực lực của thủ hạ ta không phải người có khả năng tưởng tượng ra đâu mãnh mã thú là một loại rất giống ngựa cưới trên trái đất đây là một loại ma thú ăn tạp có hình thể cao lớn hơn ngựa một chút nhìn qua thì uy mãnh hơn ngựa rất nhiều tất cả kỵ binh trên đại lục đều sử dụng loại tòa kỵ này cha lý trầm tư một chút rồi trả lời được bố khoa duy kỳ ngươi kêu người đem một vạn mãnh mã toa kỵ dắt tới đây Bố Khoa Duy Kỳ cung kính vái cha lý một vái dài, ánh mắt trao đổi một chút rồi xoay người muốn chạy. Các ngươi nếu dám động thủ động cước ta cam đoan có thể cho ngươi sống không bằng chết. Cha lý ta nói cho ngươi rõ, ta có thể bắt ngươi một lần thì ta có thể bắt ngươi thêm lần nữa. Chỉ cần ngươi dám dở trò gì ra, ta không dám cam đoan thủ hạ ma thú cấp 9 của ta sẽ đem thiên long thành biến thành cái dạng gì. Ngươi chớ quên... Ta là một tế tự, chỉ cần ngươi dám dở trò tái máy gì trên những toa kỷ đó là ta liếc mắt đã có thể nhìn ra ngay rồi. Bố khoa duy kỳ, ngươi đi đi, cứ theo lời mà làm. Cha lý hiển nhiên hơi sợ rồi, đích xác, lửa giận của đoạn vân quả là không dễ chịu gì cho lắm. Nhất là trong tay hắn lại có một đám thủ hà có thực lực thâm sâu khôn lường, quả thực đúng là toàn một đám biến thái. Làm sao mà một đám biến thái đều tụ tập ở bên người hắn chứ? Ta là hoàng đế, mà làm sao không có những cao thủ đến làm việc cho ta? Bố khoa duy kỳ nhìn cha lý liếc mắt, xoay người bỏ đi. Đoạn vân mau nói ra điều kiện cuối cùng của ngươi đi. Chỉ cần không quá đáng, bổn hoàng sẽ đáp ứng. Cha lý thật sự có vẻ hơi sợ đoạn vân. Người như vậy dường như thực sự mình không nên đắc tội. Nên để hắn biến đi sớm lúc nào hay lúc đó Đoạn vân cười cười quỷ dị Nói Cha lý bệ hạ Kỳ thật ta cũng không muốn giữ thái độ thù địch với ngài Dù sao ngài cũng là quân Còn ta là thần Trước nay ta vẫn giữ trong tim đạo lý quân thần hữu biệt Kỳ thật sự tình đêm nay tuyệt đối chỉ là hiểu lầm Ta hy vọng ngài là đại nhân chắc phải có đại lượng Có một hoàng đế có trái tim bao dung mênh mông Bớt ba hoa đi Ngươi dám giết hai đại cung phụng cung đình của ta Làm trọng thương một kiếm thần của ta Ngươi bây giờ còn dám kêu ta phải làm một hoàng đế có lòng đại lượng Đoạn vân, ngươi không cần lắm lời Mau nói ra điều kiện thứ ba của ngươi đi Cha Lý vừa nghe đoạn vân nhắc tới việc đêm nay thì nghiến răng kèn kẹt hận không được lập tức bước lên bắt lấy rồi bóp chết tươi đoạn vân Chỉ trong một đêm, đế quốc bị tổn thất biết bao nhiêu mà kể Hai đại kiếm thần chết phơi xác, Lạp Đức Phu có thể nói là đã bị phế. Hai đại cung phụng và hai vị thánh ma đạo bây giờ vẫn còn bị đoạn vân giam cầm. Lực lượng dự khổng lồ của đế quốc hơn 10 năm xây dựng cứ như vậy đã hủy trên tay đoạn vân. Cha Lý Bệ Hạ, kỳ thật việc này không phải là lỗi của ai cả. Ngươi phải có dung nhân chi tâm, lòng bao dung người khác. Ngài vẫn có thể sử dụng đoạn vân ta. Đế quốc trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có ta tương trợ, cho dù ngươi muốn thống nhất đại lục cũng không phải là việc khó Đáng tiếc quá Tất cả đã chậm Đoạn vân tuy không phải là một hảo thần Nhưng đoạn vân dù sao chưa hề làm gì có lỗi với đế quốc cả Nhưng mà cha lý này, ta thấy ngươi cũng tuyệt đối không phải một hoàng đế tốt Đoạn vân đứng ở trước mặt cha lý Thần sắc rất nghiêm túc dạy đời Nghe Đoạn Vân nói, cha Lý hiển nhiên đã hối hận về những sai lầm của mình thở dài, cha Lý giống như già thêm 10 tuổi, đúng vậy, chuyện này đích thật là bổn hoàng làm không đúng. Do ta quá vội vàng, không nên bức ngươi. Bất quá bây giờ đã tới nước này, ta cũng đã không còn có đường quay đầu lại được nữa. Đoạn Vân nói điều kiện thứ ba của ngươi đi. Đoạn Vân cười cười, đừng nóng, còn nhiều thời gian mà. Chờ ngươi làm cho xong điều kiện thứ hai cái đã, ta tự nhiên sẽ nói ra thôi. Hai người chúng ta dường như trước giờ chưa hề nói chuyện phiếm với nhau nhỉ? Sao không nhân cơ hội này chúng ta nói chuyện cho vui? Dù sao nếu khải sát lâm và khải lợi không bị ngài trục xuất khỏi hoàng thất, ngài có thể là nhạc phụ đại nhân của ta rồi. Ta có thể phải gọi ngài là phụ hoàng nữ cơ đấy. Ha ha, hay cho một câu phụ hoàng... Cha Lý nghe Đoạn Vân nói như vậy, thần sắc càng khó coi. Đoạn Vân, ngươi sau này có tính toán gì không? Ha ha, bệ hạ đang suy nghĩ đường ra cho ta hả? Thật sự khó mà tin được. Đoạn Vân cười cười, tiếp theo nói. Bệ hạ ngài đừng lo tìm đường ra cho ta. Dù sao ta bây giờ vẫn còn là thánh tế tử của thần điện, thanh danh tránh thịnh. Ngươi muốn đi thần điện? Cha Lý giật nảy mình. Nếu đoạn vân đầu thân thần điện, thì thực lực của thần điện sẽ được đề cao đến cỡ nào đây? Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua long tộc nữa. Đoạn vân cười cười, nói khẽ, không, vạn lần không được đâu, ta sẽ không làm thủ hạ cho người ta nữa đâu. Bất quá ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài không còn làm khó ta, ta sẽ không đối nghịch với thiên long đế quốc. Dù sao khi ta từ gia tộc tới đây, Nơi đầu tiên ta tới cũng là thiên long đế quốc mà Nghe Đoạn Vân nói Cha Lý suy nghĩ lâu lắm Hắn thậm chí còn muốn làm cho Đoạn Vân lưu lại một cảm tình sâu đậm nữa Nhưng vừa nghĩ đến đây thì thấy việc này không có khả năng Bất quá trong lúc cha Lý đang trầm tư Đoạn Vân đi lại chỗ mấy vị bộ hạ của cha Lý đang trọng thương tiến hành trị liệu Đương nhiên để phòng ngừa bọn họ gây bất lợi với mình Đoạn vân ngay sau khi đã trị khỏi cho họ đã dùng chân khí phối hợp với châm cứu khống chế thân thể họ Phòng chừng phải hơn 2 ngày thì mới có thể khôi phục thực lực Ước chừng qua giờ sau, vạn con mãnh mã thú đã được tập trung đầy đủ theo đoạn vân yêu cầu 7.000 nhanh sói tướng sĩ thân mặc toàn cực phẩm khôi giáp lưng dắt cực phẩm đại kiếm bằng thép do đoạn vân gia tộc đặc chế Tay vác kỷ sĩ thương cũng do gia tộc đặc chế bây giờ lại kết hợp với mãnh mã thú cấp 5, có thể nói là uy phong bát diện đoạn vân kiểm tra đám mãnh mã thu không có phát hiện có gì thường gì xem ra cha lý cũng sợ mình ra phết dù sao trên tay đoạn vân cũng đang nắm giữ toàn bộ lực lượng nòng cốt của quốc gia đoạn vân bây giờ hẳn là ngươi có thể nói điều kiện thứ ba của ngươi rồi cha lý nói với đoạn vân với thần sắc rất bình tĩnh Hắn thấy toàn bộ việc đoạn vân chứa chỉ cho thủ hạ mình, trong lòng lại có vẻ cảm kích đoạn vân. Bất quá khi hắn thấy đoạn vân sau khi chỉ liệu cho đám thủ hạ đó tiện tay lột sạch trang bị và giới tử của họ một cách không thương tiếc, thì hình ảnh đoạn vân trong mắt hắn lập tức chuyển từ hình tượng lương y như từ mẫu trở thành một gã lưu manh khốn khiếp. Đoạn vân ngước đầu lên nhìn về phương Bắc, lạnh lùng nói, ta muốn A nhỉ ti tư. Cha Lý giật bắn người, A Nhị Ti Tư chỉ là quốc thổ của Thiên Long trên danh nghĩa thôi, ta làm sao cho ngươi được? Đoạn Vân Cười nói, rất đơn giản, ta cũng chỉ là cần A Nhị Ti Tư trên danh nghĩa thôi, Ngài có thể dùng danh nghĩa đế quốc tặng cho ta, hoặc là Ngài dùng danh nghĩa Hoàng Thất Phong cho ta, tùy Ngài làm sao đó coi cho được là tốt rồi. Hai phương thức này có khác nhau sao? Cha Lý rất khó hiểu, không hiểu đến tột cùng đoạn vân đang muốn hí lộng cái gì đây. Đương nhiên có, đem A nhị ti tư cho ta, ta đây dù sao đi nữa cũng là một tên phản quốc của đế quốc, nên quan hệ với thiên long đế quốc cũng là loại quan hệ thù địch, còn ngươi nhất định phải tìm cách giết ta càng sớm càng tốt. Đem đất đó phong cho ta thì đoạn vân ta coi như vẫn là bá tước của thiên long quốc trên danh nghĩa như chứ, là một vị lĩnh chủ. Nghe thủng chưa? Đoạn vân giải thích cha lý như dạy học trò. Ta quyết định phong cho ngươi. Đem giấy ra tới đây, ta sẽ viết cho ngươi một bức thư ủy nhiệm ngay lập tức. Cha lý lúc này lại đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt. Bất quá ta còn có một yêu cầu nữa. Đoạn vân đột nhiên nhớ tới một việc khác. Đoạn vân ngươi không được quá đáng như vậy. Trong lòng cha Lý vừa mới bình tĩnh bây giờ lại nổi sóng. Ta hy vọng ngươi cho phép thủ hạ của ta đi tìm kiếm và thu thập các thi thể của các vinh đệ trở về. Còn về phần ngài, đành phải tùy khuất ngài một chút, mong ngài tiếp tục làm tù binh một đêm nữa nhé. Đoạn vân nhìn hình dáng khuyết tổn của sư đoàn nhanh sói mà trong lòng quặn lên, vì vậy lại nhớ tới việc cha Lý vô cớ ra lệnh tru sát các vinh đệ. Sang ngày thứ hai, đoạn vân ra lệnh hỏa thiêu 2.465 cổ thi thể của binh lính mà các vinh đệ đem về, chỉ huy già trẻ lớn bé trong gia tộc, cùng với hơn 7.000 tướng sĩ nhanh sói hướng về phía A Nhị ti tư xuất phát. Buổi tối ngày hôm qua, đoạn vân ra lệnh tướng sĩ còn thừa trong sư đoàn nhanh sói ra ngoài thu tập các vinh đệ đã hy sinh, lại tìm được thêm 500 người còn sống nữa. Điều này làm cho đoạn vân đang vô cùng đau lòng trở nên thanh thản hơn. Mặc dù đại bộ phận bọn họ đều đã bị trọng thương, bất quá chỉ cần có đoạn vân thì không có gì phải lo, cơ bản không thể chết được. Sau khi trải qua trận hảo kiếp này, Toàn sư nanh sói hy sinh gần 2.500 tướng sĩ, mất tích hơn 10 người. Hơn một vạn người của nanh sói còn lại khoảng chừng 7.500 người trên người phì tử. Đoạn vân ôm hai vị kiều thê giảng giải về những việc xảy ra ngày hôm qua. Vân, thiếp nhớ mẫu hậu. Khải lợi dựa vào người đoạn vân nghẹn ngào nói. Đê, vân, thiếp cũng nhớ. Khải sắt lâm cũng rưng rưng nước mắt nhìn hình dáng thương tâm của hai vị công chúa. Trong lòng đoạn vân như có ai bào xé, đoạn vân an ủi nói. Sau này khi chúng ta đã đứng vững vàng ở A nhị ti tư. Chúng ta sẽ trở về đến thăm mẫu hậu của các nàng Thật nhé Khải sát lâm và khải lợi không hẹn mà nên đồng thanh nói lớn Hai vị công chúa đứng đầu thiên hạ này giống như tiểu hài Từ 6-7 tuổi Luôn luôn phải có người giám hộ Đoạn Vân cười cười giơ tay vuốt mũi các nàng Nói nghiêm túc Thật chứ Ta hứa với các nàng Vân chẳng thật tốt Ôm hai vị mỹ nhân Đoạn Vân cảm khái vô cùng Nhất thời nhớ tới cảnh tạp sắt phu động lòng người khóc gọi hán khản cả giọng trước khi đi. Cảnh thương cảm ly biệt này cứ rằng xé trong lòng Đoạn Vân không dứt ra được. Đoạn Vân còn nhớ tới cha Lý nói với mình một chút câu. Đoạn Vân, hảo hảo chiếu cố khải lợi và khải sắt lâm. Bảo các nàng quên ta đi, ta không phải là một người cha tốt. Hy vọng ngươi có thể đem đến hạnh phúc cho các nàng. Đoạn Vân, Hy vọng với tài năng của ngươi có thể cứu được Thiên Long khi Thiên Long gặp nạn. Ngươi yên tâm, ta đã hạ lệnh giữ bí mật buổi nói chuyện tối hôm qua. Ngươi bây giờ dù sao cũng là chỉ huy của A Nhĩ Ti Tư. Ngươi vẫn là bá tước của đế quốc như trước. Bất quá, ngươi cướp đi khải lợi công chúa. Ta quả rất khó xử khi đối diện với lôi ngạo đế quốc. Chỉ cần ngươi vừa đến A Nhĩ Ti Tư. Ta sẽ tuyên bố về tội phản quốc của ngươi. Hơn nữa, có thể còn có thể tạo áp lực những thế lực khác tiến hành trinh thảo ngươi. Cha Lý đã nói với Đoạn Vân theo cái kiểu nước đôi như vậy, mình cần gì phải vậy hẹp hòi chứ. Dù sao bớt đi một địch nhân cũng tốt hơn là có thêm một địch nhân. Với lại, cha Lý cuối cùng cũng là cha của Khải sắt Lâm và Khải Lợi. Đoạn vân không tin cha Lý sẽ làm ra một xuẩn sự như đem quân trinh thảo hắn Quay đầu lại hướng về phía Thiên Long Thành nhìn lại Trong lòng đoạn vân thầm hứa Thiên Long ta nhất định sẽ trở về Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 64 Giảng giải đồ Long chiêu cự Long từ sau sự kiện bức cung Đoạn vân cùng cha Lý xem như đã hoàn toàn trở mặt Mang theo 7.000 tướng sĩ nanh sói 120 thú nhân hộ vệ, hơn 400 thành viên bình thường trong gia tộc, dẫn một đám thực lực cường hãn mà dưới mắt người khác thì chỉ giống như một đám lao nhau vô tích sự, tay ôm hai vị công chúa đẹp não lòng, Đoạn Vân ngồi vắt vẻo trên tấm lưng mềm mại của chú phì tử to lớn, cố tĩnh tâm suy nghĩ về những kế hoạch và con đường phát triển sau này. Những về danh nghĩa thì Đoạn Vân bây giờ vẫn còn nguyên là bá tước của thiên long đế quốc như trước. Hơn nữa còn có một khối lãnh địa lớn hơn rất nhiều so với các lĩnh chủ khác. Chỉ có điều, Đoạn Vân có thể đứng chân ở đây được hay không thì không ai biết cả. Mặc dù mười mấy vạn cuồng chiến sĩ đã là thủ hạ của mình rồi, nhưng cứ theo như tộc trưởng Pháp Lạp Kỳ của cuồng chiến sĩ nói thì a nhỉ ti tư quá mức phức tạp. Nơi đó bộ lạc cuồng chiến sĩ chỉ là thế lực có thực lực bình thường mà thôi. Đương nhiên nói cuồng chiến sĩ thực lực bình thường, đó là nói trước kia. Chỉ cần cuồng chiến sĩ giải quyết xong di chứng cuồng hóa xong, thực lực của cuồng chiến sĩ ở A Nhĩ ti tư sẽ tuyệt đối là một thế lực kinh khủng. Cuồng chiến sĩ cơ hồ là toàn dân giai binh, muốn lấy ra hai vạn bộ đội từ mười mấy vạn cuồng chiến sĩ tuyệt đối không phải là vấn đề lớn. Hai vạn bộ đội này tuyệt đối sẽ là cơn ác mộng của tất cả địch nhân. Cứ nghĩ mà xem. hai vạn cuồng chiến sĩ cấp 5, cuồng hóa xong sẽ trực tiếp biến thành một binh lính có thực lực cấp bảy tám của loài người lại còn có thực lực cuồng hóa ai dạy gì đưa mạng mình ra cùng họ tranh phong hơn nữa đoạn vân lại là một tên vô cùng biến thái nói không chừng một ngày nào đó khi hắn cao hứng lại đưa ra ma quỷ huấn luyện cái gì gì đó hoặc là trực tiếp luyện thuốc ái cha Ai kêu những người này toàn là loại biến thái cả làm chi. Bất quá dù là như thế, đoạn vân vẫn hơi lo lắng. Dù sao thu phục cũng tốt hơn nhiều so với đánh bại. Tinh linh và ải nhân đều tự cho chủng tộc của mình là cao quý nhất. Còn thú nhân thì trời sinh luôn luôn tràn ngập địch ý với loài người. Bất quá đoạn vân như con chim sợ cành cong. Hắn không muốn sự kiện bức cung sẽ phát sinh một lần nữa. Con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt. Đường dài mới biết ngựa hay Nhân sinh cũng chỉ vì không biết nhiều việc nên mới trở nên lung linh huyền ảo Tủm tìm cười một mình Đoạn vân quyết định trước hết phải An ủi hai vị công chúa động lòng người đang ôm trong lòng uy hai nàng làm sao hư thế Lại làm quần áo của bổn thiếu ra ướt hết cả rồi đây này Thôi, đừng thương tâm nữa Chúng ta cứ phải nhìn về phía trước thôi Đừng nghĩ lại những việc không vui trước đây. Khải lợi cười một cái xem nào. Lâm lâm tới đây, để thiếu ra thơm một cái nào. Đoạn vân cười nói giả là. Khải lợi và khải Sắt lâm ngước đầu lên, vẻ mặt tiểu tụy. Đoạn vân cười cười. Hai vị công chúa, có muốn tiểu thần kể cho các nàng nghe về mấy chuyện vui giải muộn hay không? Trong óc tiểu thần có vô số thuốc tốt đó. Vân, chúng ta không phải là công chúa nữa. Chàng không cần diễu cợt chúng ta đâu Khải sát lâm vừa nghe đoạn vân nói xong Thần sắc lại trở nên thương cảm Đoạn vân cười cười Ôm chặt nàng siết chặt vào trong ngực Khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm trọng nói Mặc kệ ra sao thì ra Các nàng vĩnh viễn là công chúa xinh đẹp nhất trong lòng của đoạn vân ta Là công chúa của riêng ta Không có sự ràng buộc của cái danh hiệu công chúa Sau này các nàng muốn làm gì thì có thể làm Có biết bao nhiêu tự do, bao nhiêu những điều hay đang chờ.